Mệnh kỵ sĩ Quy tắc số 5 Yêu cầu bắt buộc thứ năm của chiến dịch dài cấu công chúa Cố vấn kiểu gì cũng phải có khi đi mạo hiểm Trí giả uyên thâm Trị nhỏ của ta quả nhiên là món quà quỷ giả thần ánh sáng ban tặng Tùy mới chỉ được xem bản đồ nước Moon-Ochid một lần duy nhất, song ta đã thuộc lòng cơ hồ tất cả các địa danh. Nếu nữ vương nước muôn Moon-Ochid biết việc này, thì chắc có chết cũng không dám trại tấm bản đồ chi tiết ấy rè trước mặt ta đâu. Đi chưa được bao lâu, ta đã tìm được đường chính xác tới một thị trấn nhỏ có tên là Woodleaf. Thị trấn này quả nhiên vô cùng độc đáo. Bộ phía là rừng già, là chỉ có nơi đây là một mảnh thảo nguyên, có một con sông cắt quà chính giữa. Nếu không có con sông này, thì chỉ y xây dựng một thị trấn giữa rừng thẳm như ở đây là chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng dù là vậy, đi đến nằm sâu trong rừng thế này vốn không thích hợp cho quá nhiều người cư ngủ. Chị xét riêng việc vận chuyển vật tư từ bên ngoài vào đã chẳng dễ gì rồi. Tà đoán nguyên nhân khiến thị trấn mọc lên là vì có quá nhiều đội mạo hiểm cạn kiệt thức ăn, nước uống và các nhu cầu khác khi tới nơi này. Ma cảnh lái buôn thì chỉ cần nguồn lợi đủ lớn, đừng nói là rừng rẫm, ngày đến ổ rồng họ cũng dám sòng sáo một phén. Vào sâu hơn một chút là khu vực ma thú tụ tập thành bầy, Tùy ma thú cực kỳ nguy hiểm, nhưng từ đầu đến chân chỗ nào cũng đáng tiền Từ da, máu, cho đến sừng, mọi thứ có một công dụng riêng, cũng là nguồn thu nhập chính của các đội mạo hiểm. Ta cẩn thận gỡ hết các dấu hiệu của sinh nai trên người xuống, nhét vào trong một túi vải, sau đó mới tiến vào thị trấn Woodleaf. Thị trấn này có quy mô không lớn, nhưng nhà cửa xây dựng vô cùng lộn xổn, Nhất thời ta cũng không biết phải đi thế nào mới tới được quán rậu nữa Ta chỉ còn cách ngăn một nhà mạo hiểm lái Trừng ra nụ cười mỉm đầy thân thiện Chào người anh em, có thể cho tôi hỏi quán rậu nằm ở hướng nào được không? Nhà mạo hiểm nào quẹt mắt quan sát ta một lướt, lầu bầu một cấu Đầu chui ra cái tên kỵ sĩ đẹp trai lòng lộn thế này Ta phải cho bớt một tình đích Sau đó mới đáp lời Có trồng thấy cái ngõ bên tay trái kia không? Đi vào trồng ấy Ngang qua hai tiệm bán vũ khí Rẽ phải Đi qua một tiệm bán lương khô Lại rẽ phải Sau đó buộc hai cái giếng sẽ thấy một ngã ba Trọn đường ở chính giữa Đi qua một tiệm bánh mì nữa Rẽ trái Sau đó đi đến cuối đường là thấy Đại nhớ rõ chưa? Nhớ rõ rồi ta tẩm tiệm cười thuật lại một lần đi vào ngõ nhỏ bên trái qua hai tiệm vũ khí rẽ phải qua một tiệm bán lương khô rồi rẽ phải tiếp sau đó đi ngang hai cái giếng gặp một ngã ba chọn con đường chỉnh giữa qua một tiệm bán bánh mì rẽ trái sau đó đi thẳng tới cuối đường nhà mạo hiểm giật nảy mình Chúa ơi cậu nhớ được thật ạ ta tẩm tiệm cười với nhà mạo hiểm Đối phương thì hoàng mang chạy mất gián <cười> Định làm khó tẻ ứ Đến tấm bản đồ to bằng năm cái bàn gột lại Ta còn nhớ được nữa là Mấy ngạ rễ thì nhầm nhò chí Ta đi theo chỉ dẫn của người đàn ông đó Nhưng tìm sao cũng không rề hài cái giếng. Bảy giờ ta mới giật mình nhận ra Thì trấn nằm ngay cạnh một con sóng Người dân không cần đào giếng lấy nước Thì làm sao có giếng được tà vô cùng ảo não lầu bầu cấu kính đúng là không nên hỏi đường cánh đàn ông giếng gì mà giếng gã định đào hổ trộn ta diệt trừ tình địch tương lai thì có xem ra phải tìm người khác hỏi đường thôi Tà đang định quay lại hỏi đường ông chủ tiệm bán lương khô lại thấy trước mắt thình lình xuất hiện một người toàn thân kỹ này được giấu kín dưới lớp áo choáng ta chỉ có thể dựa vào chiều cao, đoán đây là một người đàn ông. Gã dừng cách ta vài bước, đứng yên như tượng hơn nữa còn quay mặt về phía ta. Vậy nên nếu gã chỉ vô tình đi ngang qua chắc hẳn cũng chẳng ai tính. Ta sầm mắt, kế này mang thuộc tỉnh bóng đêm tương đối đậm đặc. Chẳng lẽ là Pháp Sư Tử lính? Nhưng thuộc tỉnh này hình như chưa đạt mức độ đậm đặc mà các Pháp Sư Tử Linh thường có. Rốt cuộc là đã bị chủ nhân của nó giấu bớt đi, hay là vì nguyên nhân nào khác. Trong lúc ta còn chưa lấy lại được bình tĩnh, khi đối phương đã lên tiếng trước, ngữ điệu rất nhẹ nhàng. Thuộc tính ánh sáng thật mãnh liệt làm sao? Ngay đến một kẻ không có năng lực cảm ứng như ta cũng có thể nhận ra sự nóng bỏng và trọi sáng. Thật không thể tin được, đây chính là ánh sáng của Sun Nai đưa nhiệm đó sao? Ta nghi mà tái mắt, không ngờ đối phương lại biết ta là sinh Knight, thêm vào đó, vì sao ghé đó lại cố ý nói rõ là sinh Knight đương nhiễm. Cách dùng từ này quả là kỳ quái, trên cơ bản, toàn lục địa này đều cho rằng sinh Knight luôn luôn tồn tại. Trừ những người phục vụ trong thần điện ánh sáng ra, thì dân chúng phổ thông thường sẽ không nghĩ đến vấn đề bỏ người cũ, thay người mới. Khi ta còn đang rỗi rắm đoán mò xem người trước mặt mình rốt cuộc là ai thì đối phương đã nhẹ nhàng kiểu áo tròn ra để mặc tẩm ảo rời xuống đất mất đi lớp vải ché hình dạng thật sự của người nọ rốt cuộc cũng lộ rõ Dạ có, có một làn da đến ánh nắng giữa trưa cũng không tài nào chịu sáng được Tình lình bóng tối, ta vô cùng kinh hãi, bộn tiện ấy cũng buộc khỏi cánh môi chẳng trách đoán mãi cũng không ra thông phần của kẻ sở hữu tổ hợp thuộc tính này, ta không khỏi thở dài một tiếng, thái độ trở nên cảnh giác hơn nhiều. Ta lạnh lùng nói: chẳng ngờ lại có cơ hội trông thấy một tên lần bóng tối khi còn sống, giống loài cư ngụ dưới lòng đất âm u, tiện xấu làng xe khắp trốn, người lần đầy rốt cuộc là để thực hiện kế hoạch độc ác gì? Mị nói chứ. Dạo gần đây đúng là số tà đen như mực, Đêm hôn lẹn đi ra dạo thì đụng độ ám kỳ sĩ Bước vào ngõ nhỏ lại bị tình linh bóng tối chẳng đường Xem ra lần sau vào nhà xí Có khi còn đạp phải rồng cũng nến Phụi phùi cái môn Thần ánh sáng ơi Còn chỉ lãm nhảm cho sướng miệng mà thối, Ngài ngàn vạn lần đừng tưởng thật Nói đến đây Các bà con đều đang cảm thấy khó hiểu dữ lắm Xem ra phải giải thích cho mọi người nghe tình lình bóng tối rốt cuộc là thứ giống loài gì mới được Bằng không chắc chẳng ai lý giải nổi tại đèn đuổi đến cỡ nào đâu Kỳ thức, trên thế giới này không chỉ có một chủng tộc là loài người, Tùy trong số những sinh vật có thể mở miệng nói chuyện Thường ngày bà con nhìn thấy có đến nửa già là loài người đấy Cùng lắm cũng chỉ gặp được một vài gã tộc lùng trong tiệm riền mà thôi Tộc lùng có vẻ bề ngoài tương đối giống loài ngưới, song dù là nam giới trưởng thành cũng chỉ cao bằng 2 phần 3 người bình thường. Đặc trưng của chủng tộc này là đàn ông tộc Lung cơ hồ ai cũng sở hữu một bộ râu dài cháy rặn bò lổn ngỗm, cực kỳ giỏi việc tinh luyện kim loại bất kể là nam hay nữ. Tuy vóc người bỉ hạt tiếu nhưng sức lực lại khỏe kinh hồn, Ngày đến phụ nữ tộc lùng cũng mạnh chặn kiếm gì đàn ông loài người. Tình linh là một chủng tộc khác mà loài người biết tới. Tùy tiếng tâm của bọn họ truyền khắp gần xa, cơ hồ người nào cũng biết tình linh là một sống loài kiêu ngạo nhưng lại rất đổi thiện lướng, song lại chẳng mấy ai có cơ hội được gặp gỡ ngoài đời. Bởi bọn họ chỉ cư trú ở nơi xè xôi ngoài rìa lục đĩa hoặc sâu thẳm giữa rừng rậm là những chốn người thường không thể đặt chân Ngoài ra còn một số chủng tộc nằm giữa thú dữ và con người ví như đám yêu tinh toàn thân xanh biết ưa sống bày đáng hoặc ra người lai thú hợp thể giữa loài người và thú dữ Ngày đầu là được sinh ra bởi một nguyên do vô cùng khó nói nào đó Tuy yêu tinh và người lai thú có một nền văn hóa đơn sơ có ngôn ngữ đơn giản viết sử dụng lửa và vũ khí, song tập tính sinh hoạt lại không hơn một bầy sói hoang là mấy. Thông thường, bọn họ rất ít khi được liệt vào danh sách những giống loài chính. Nhưng tình linh bóng tối thì không như thế, bọn họ chắc chắn là một trong những giống loài quan trọng nhất trên thế gian này. Họ có bề ngoài rất giống tinh linh, đặc điểm là vóc người gây gò cộng thêm lỗ tai nhọn hoắt song nếu tinh linh sở hữu làn da trắng hơn tuyết thì tinh linh bóng tối đen thù chỉ kiếm thang hơn nữa còn sở hữu một mải tóc trắng phở và đôi con người đỏ quạch trải với tinh linh nấu mình trong rừng sâu thăm thẳm tinh linh bóng tối cư ngụ tuyết dưới lòng đất xa xôi cực kỳ ghét ánh sáng mặt trời cơ hồ không bao giờ rời khỏi lòng đất suốt trăm năm qua, ta chưa từng nghe có ai từng trông thấy tình linh bóng tối xuất hiện trên mặt đất. Trong tất cả những điều trên gộp lại cũng chưa nổi danh bằng đặc tính chủng tộc mà họ sở hữu. Người ta đồn rằng tình linh bóng tối là một sống loài cực kỳ độc ác. Từ đứa trẻ còn mới sinh 8 tháng đến ông bà cụ 800 tuổi chỉ chờ đóng nắp quan tại. Trừ độc ác ra, bọn họ còn sở hữu một đặc điểm khác, đó là người người nhà nhà đều là chiến sĩ, xem chiến đấu như nghĩa vụ tối cao. Số lượng tinh linh bóng tối không nhiều, nhưng ai nấy đều là bậc thầy chiến đấu, bất kể già trị gái trai. Nghe nói chỉ cần một đội quân tinh linh bóng tối là đủ sang bằng một thành trận có quân đội canh giữ chỉ trong một đêm. Cũng may bọn họ vô cùng cầm ghét ánh sáng mặt trời, thế nên rất ít khi đặt chân lên mặt đất. Mà dù có lên, cũng chỉ chăm chăm gây phiền phức cho các tinh linh. Bởi bọn họ và tinh linh là kẻ thù truyền kiếp, chỉ cần gặp mặt ạc có đánh nhau to. Tuy rằng chẳng ai biết rốt cuộc giữa hai tộc ấy có thù hận sâu lớn gì, chưa biết chừng chỉ đơn giản là vì nhìn bộ vía của đối phương thấy sổ mắt cũng nên hiện tại tên tình lên bóng tối tà ác trong truyền thuyết kẻ đang cách quê hương đến một vạn tám ngàn dặm xe lắc xe lơ lại lộ ra vẻ mặt vô cùng tán thưởng nói bằng giọng ngợi ca sau khi phát hiện ra tội thuộc chủng tộc nào mà vẫn có thể bình tĩnh như vậy cậu là người thứ hai ồ ta rất muốn gặp vị đầu tiên ta vừa trả lời đối phương vừa cần nhắc xem có nên mặc ảo thảnh của rồng vào không, nhưng nghe nói tình lình bóng tối sở hữu tốc độ cực nhánh, nếu ảo mới mặc vào một nửa đã bị đối phương giết chết thì... mất mạng chỉ là chuyện nhỏ. Sinh này chết tại hiểm nhỏ trong tình trạng hở ngực khỏe lưng. tiêu đề trên sẽ khiến người đọc người nghe có những liền tượng biến thái, nhục dục thế nào có thể gác lại bàn xấu. Vấn đề chính là nó tuyệt đối không phải cách chết tào nhã gì cho kém Nếu để thầy ta biết được tay chầu trời trong tư thế bị mặt và dị hợm như vậy, thì sẽ dẫn tới hậu quả gì? Ta tin các vị đã biết rõ từ lâu. So với việc bị chỉnh thầy mình hành hà đến chết đi sống lại, mà con đang nghĩ cái gì đó? Mấy người biến thái quá mẹ! Ỷ ta muốn nói là, sợ với việc đã chết rồi còn bị thầy ta quật mồ bắt sống lại, sau đó chết tiếp một lần xào cho tàu nhã để ổng coi. Thì ta thè mặc nguyên bộ trang phục sinh này chỉnh tề thẳng thớm trên người, tào nhã chịu chết luôn bây giờ cho sống. Trong vẻ mặt cậu nghiêm túc như vậy, chẳng lẽ đang cần nhắc xem nên dùng cách gì giết tôi sao? Tình lệnh bóng tội thoáng nhét mới, xong nụ cười dường như lẫn cả mấy phần cày đắng. Không, ta chỉ đang nghĩ xem bản thân phải chết trong tư thế nào, biểu cảm khuôn mặt ra sao mới xem là tào nhã mà thôi. Ngó hiếm chật trội đã không phải một địa phương thích hợp cho cái chết tao nhã rối, bởi vậy ta phải cố sức gỡ điểm lại ở hạng mục tư thế và biểu cảm mới sống. Hãy tà không trả lời, tình linh bóng tối kia càng tỏ ra buồn rầu hơn, song không loại trừ khả năng gã chỉ đang diễn kết. Nghe nói giống loài này quỷ kế đa đoán, câu nào thốt ra cũng là dỗ trẻ. Gã nói, trước khi cậu ra tay, tôi muốn giới thiệu một người bạn cho cậu làm quen. Bạn của tình linh bóng tối ấy ả? Tốt lắm, xem ra kỳ này ta chết chắc rồi. Một kẻ mặc áo choàng khác bước ra từ khúc quanh, xem vóc dáng thì hẳn cũng là nam giới, nhưng không chờ ta kịp phán đoán điều gì, ra đã dứt khoát lột bỏ áo choàng. Đội phương không phải tình lình bóng tối, mà là một người đàn ông ảnh tuấn tóc vàng mắt xanh, bé ngoài ước chừng ba mươi tuổi, mặt nở nuôi cười sáng lạng tựa ánh dương. Tùy có mã ngoài rất đáng tin cấy, lỗi lạc quen minh, nhưng ta vừa trông thấy người này đồng tử đã co rút, toàn thân cứng đờ tay chân lạnh toát, tim đập thình thích, dạ dày tò thắt liên tục. Sao lại thế? Tình linh bóng tối kia giờ khóc dở cưới, quay đầu lại hỏi người đàn ông tóc vàng Nhiều, sao học trò của ông lúc trông thấy một tinh linh bóng tối độc ác không Nên xuất hiện trên mặt đất là tối Thì bình tĩnh đến độ mặt không đổi sắc Mà vừa trông thấy ông đã Đã cứ như là Kỳ sĩ anh Tuấn tóc vàng mắt xanh cất giọng cười sang sảng Nói tiếp lời Cứ như đang cảm động tột cung Khi trông thấy người thầy tồn kính nhất đã chia cách lâu ngày chứ còn gì Con trai, ba năm không gặp Màu lại gần mấy bước để thầy nhìn con cho rõ nào. Ta thục lùi vài bước, bắt đầu cầu nguyện cho thần chết tới nhanh nhanh. Thần ánh sáng ơi là thần ánh sáng, Ngày quá đáng quá rồi đấy, con tình nguyện đẹp phải một con rồng còn hơn đẹp phải thầy mình thế này. Bấy giờ, thầy ta mới nhuyễn cười, quay đầu nói với ông bạn tốt, thằng bé này giả thiện thật đấy, ông nhỉ? tình linh bóng tối cười méo xếp. Tôi không nghĩ thế đâu, ngược lại còn thấy như thể nó mới gặp phải rồng ấy. chỉnh thế, chính là cảm giác khi gặp phải rồng, không còn cách hình dung nào xác đáng hơn. Ông lầm rồi, sợ với thầy tối, rồng đá là cái thế gì? Thầy ta tẩm tiễm quay đầu lái. Eldritch thần ái của tôi ơi, cho đua của ông vui thật đấy, nhưng đừng quá lỗ, Ông xem, ông dọa học trò của tôi sợ chết khiếp rồi kia kìa Eltrist từ chối đưa ra bình luận. Học trò của ông đúng là đang sợ chết khiếp Điều này không thể nghi ngờ Nhưng bị ai dọa thì còn phải thảo luận kỹ hơn Có khi tại gia ông điền quá nên nó mới thấy hại đấy Ông cũng biết mẹ, sinh này xưa này vốn là người da trắng ngần như tuyết Nói học trò của ông thì cũng đúng còn ông ấy ạ cùng lắm cũng chỉ bằng cái bánh mì nướng khét thôi Eltris không hề nể mặt thầy ta nhưỡng mày lên miệng thì than thở đỡ hơn ai kia da dẻ như nước trong chậu rửa chân của cả bầy chiến sĩ nhiều cờ mà ông bạn của tôi ơi chỉ một vấn đề cõng còn như màu da không gây tổn hại được cho tình hữu nghị giữa hai ta đâu Eltris kinh ngạc thốt lên hữu nghị Thì ra chúng ta cũng có cái đó à Hỏi, Neo, hình như học trò của ông định đi đâu kìa <cười> Hứ ơi ông đừng có vai trò nữa Thân là học trò của tôi Nó tuyệt đối không dám làm ra mấy hành vi như là Coi thầy mình như không khí Không thèm chào hỏi hay tự ý bỏ đi đâu Ta dừng bước, cảm giác cờ mặt mình đang co giật liên hối Cuối cùng, màn theo giác ngộ của một kỳ phải bước vào trận giết trống ta quay người đi tới trước mặt thầy minh, ngoan ngoãn chào hỏi. Thầy yêu quý của con, dưới sự giỏi sòi của thần ánh sáng gần đây thầy. Thầy ta nghe mà tái mắt, ông ép giọng xuống thật thấp, nổi bằng giọng ra lớn. Kiểu thần ánh sáng về mà cất trong tim con ấy, sau đó nói cho ta biết con đã làm những gì trong thời gian theo đội mạo hiểm ta lập tức khai rõ từ đầu đến đuối nghe ta kể xong thầy ta trầm ngâm suy nghĩ mà vị tình lình bóng tối tên eldritch vốn rất thân thiện từ lúc gặp mắt đến giờ lại cầu mày phê bình ta thần là đội viên tự ý rời khỏi đội là một hành vi hết sức sai lầm ta liếc mắt nhìn tình linh bóng tối, trong lòng vô cùng muốn cãi trẻ rắn, thần là một tình linh bóng tối mà ông lại cư xử không độc ác một tí nào, đẩy mới là sai. Có điều trước khi làm rõ được mối quan hệ giữa Eldritch và Thầy Minh, ta hoàn toàn không có ý định đắc tội với đối phương. Lúc này, thầy ta nở một nụ cười theo kiểu, ta biết tổng rồi, hỏi. Còn rời khỏi đội là vì muốn đi trà xét thân phận của ta và Eldritch đúng không? Hai sinh vật mang thuộc tính ánh sáng và thuộc tính bóng đêm đi cùng với nhau, luôn đi theo sau đội ngũ và giữ một khoảng cách không xa không gần. Quả thật rất đáng nghi. Không hổ là thầy ta, hiểu học trò của mình như lòng bàn tay vậy Có khi ta chỉ còn đánh một cây rắm thôi ông ấy cũng có thể đoán được bữa trưa ta ăn những món gì ấy chứ. Bà đầu thưa Lúc chưa vào rừng con đã cảm nhận được rồi Chẳng qua là không mấy để tâm Nhưng về sau Tuy hai người cố ý rẽ Các niệu lắc léo trong rừng Nhưng luôn giữ một cự ly nhất định Với tụi con Khiến con thấy hơi lo lắng Nhưng lại không thể nói cho các thành viên còn lại biết được Làm vậy thì năng lực cảm ứng Thuộc tính của con sẽ bị lộ mất Bởi vậy đành tìm một cái cỡ Tách đoàn đi tra xét xem sao Thầy ta có nhắc đến thuộc tỉnh ảnh sáng và thuộc tỉnh bóng đêm Như vậy là đủ hiểu ông ấy đã nói cho vị tình lình bóng tối trước mắt Biết về năng lực hiểm có của ta rồi Tuy nhiên ông ấy rất tin tưởng đối phương Lúc này, khuôn mặt Eldritch có vẻ kinh ngạc lắm Thầy ta quay đầu lại nhìn Eldritch đầy kiêu hãnh, nguyện khoảng Tôi đã bảo với ông rồi mà Lẹn lút đuổi theo cũng không qua được mắt học trò tôi đâu Thật đáng kinh ngạc Eldritch quay sang nói với ta Tôi vô cùng ấy nấy Lời chỉ trích tôi dành cho cầu ban nãy sai rồi Tôi xin được rút lại câu nói đó Mong cầu hãy thè thứ cho nhầm lẫn của tôi Ta trợn tròn mắt nhìn tình linh bóng tối Ông có thể chuyên nghiệp một chút giùm tôi không? Ác độc đấu, tàn bạo đấu, bộc lộ ra cho tôi xem nào Kẻ tính hiền hòa với người, vô hại với vật của ông giờ này không phải đã đạp đổ hết mấy lời miêu tả về đám tình lình bóng tối ác độc không biên giới Tôi vừa thốt ra ban nãy hay sao? Sao cậu lại nhìn tôi như thế? Eldritch hỏi bằng giọng hơi khó hiểu Ta đùa mắt đánh giá Eldritch một lượt từ trên xuống dưới hỏi rất hoài nghi ông có chắc mình là tinh linh bóng tối thật không hay chỉ là tinh linh bình thường lông nhông đầu trần nhiều quá nên bị cháy nắng thôi Eldritch hóa đá thầy ta thì lại phá lên cưới vừa cười vừa vỗ lưng tinh linh bóng tối nọ nói Eldritch ơi là Eldritch tôi lại đoán đúng rồi thấy chưa Tôi đã bảo dù ông có là một tinh linh bóng tối nổi danh ác độc tới nỗi ai thấy cũng đòi chém đòi giết. Thì chỉ cần ông không ra tay làm gì nó, thằng bị ấy dù có đứng sát cạnh ông cũng chẳng thèm rút kiếm ra đâu. Đúng không? Tuy nó có cầm vũ khí hay không cũng trẻ hơn sền lệ mấy Eldritch nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía ta càng thêm dịu dàng. Từ khuôn mặt đến ánh nhìn đều tràn ngập ý cưới. Quẹ thực chả giống tinh linh bóng tối gì cả Thầy ta vô cùng vui vẻ Vỗ lưng ta Rồi nói Con trai khó khăn lắm mới gặp lại nhau Đi uống một chén với thầy đi Thầy có rất nhiều câu chuyện phiêu lâu Muốn kể cho con nghe Cũng muốn hỏi thăm tình hình Trong điện thánh nữa Dứt lời Ông ấy lại quay sang cười với Eldritch Đứa học trò này của tôi uống rượu còn giỏi hơn tôi nữa Ông nhất định sẽ thích nó cho xem Hôm nay chúng ta có thể uống thỏa thích rồi Ồ Eldritch vẫn đáp lại bằng thái độ cực kỳ thân thiện Nghe vậy ta không khỏi hít ngược một hơi Mắt đảo láo liếng Cần nhắc xem bản thân phải trốn theo hướng nào mới không bị đối phương bắt lại Kì rồi Ôi Neo, học trò của ông đang trèo tường kìa Quay lại, tiền rộ chúng ta sẽ trả. Ta thở phào nhĩ nhóm, nhảy xuống khỏi bức tướng, cất giọng chân thành không gì sảnh được. Không vấn đề gì, thầy yêu dấu của con. Tuy người ta nói sình nay ba chén lăn quay, nhưng nếu thầy đã đưa ra yêu cầu, thì dù có phải xuống địa ngục học trò cũng quyết cùng người xông pha một chuyến xem sao. Đôi mặt với đôi mắt tràn ngập ý cười của Eldritch, thầy ta tỏ vẻ hơi xấu hổ. Muốn con chi tiền còn khó hơn bắt con xuống địa ngục nữa, thật không hiểu cái tính này từ đâu chui ra nữa. Rõ ràng là học từ thầy chứ đâu. Thầy ta nói, còn đội y phục với Eldritch đi rồi hẳn đi uống rượu, tuyệt đối không được nói bản thân là Sun Knight. Nhất định phải giữ nguyên vẹn hình tượng bà chiến lăn quay của sinh này mới được. Cảm thấy hơi kỳ quái, ta hỏi lại. Dạ, nhưng sao không đổi luôn với thầy ạ? Bởi vì quần áo trên người ta là của kỵ sĩ, mà con nhìn sao cũng không thấy giống kỵ sĩ. Bình thường lừa gạt dân chúng thiếu hiểu biết thì còn được, chữ vào một nơi lắm tay sành sỏi giấu mình như quán rượu. Thì còn cứ làm nghề khác cho lạnh Đáng tiếc hai chúng ta không mang y phục của Tế ty, Bằng không cho con mặc vào Ba người chúng ta sẽ trở thành một đội hoàn chỉnh Gồm kỵ sĩ, mà pháp sư và Tế ty. Nhất định nhiệm vụ sẽ nối đuôi tìm tới Đuổi cũng không hết cho xem Ôi chào, thật là đáng tiếc Còn bà nó, bà là thánh kỵ sĩ Mắt thầy ta liếc một đường sắc lém đừng chửi bới thầy mình trong bụng bằng không lát nữa tự đi mà trả tiền rượu tạ thiểu điều quỳ sập xuống van xin thầy ơi xin lỗi học trò không nên chửi bới người trong bụng eo trích trở ngược mắt lên dưới sự phụ trợ của làn da đen thùi như than củi của ông ấy lòng trắng trong mắt trắng đến kinh hồn khiến người ta nhìn vào thấy liền thấy cả người cáu bẳn ông ấy không nhịn được mà lên tiếng. Hai người một vị là sinh nai một vị là sinh nai tỵ nhiễm, có thể đừng ăn nói thô tục hơn cả một tinh linh bóng tối như tôi được không? Được hào quang chiếu rọi bao nhiêu năm như thế, mà tận sâu trong trái tim con vẫn còn bóng tối ẩn mình. Thân làm thời nay vạn phần đau đớn, không thể không gửi gắm ánh sáng vào những câu nói của mình. Những mong ánh sáng có thể xua đuổi bóng tối trong trái tim học trò giúp còn ta quay trở về đường ngày nếu chính. Sự nhân từ của thần ánh sáng trầm phụ khắp thế gian lan tỏa giữa không gian, dịu sòi cho vạn vật. Thế mà trong lòng học trò lại có bóng tối ẩn minh còn chỉ suy nghĩ xấu xe tạ ấy về người thầy rất mực kính yêu Hành vi này thật có chết vạn lần cũng khó mà rửa sạch lỗi lắm. Nay, thời đêm hào quang của thần ánh sáng tới để trừng phạt học trò học trò đương nhiên hân hoàng đón nhận trông mong cuộc đời mình bước sang trang mới xin lỗi tôi sai rồi vàng hai người thô tục lại giùm tôi sau đó chúng ta đẩy cánh cửa chỉnh của quán rộ ra vừa bước vào trong, toàn bộ phục vụ nữ trong ấy đã đổ mặt ra cửa Còn hồng hoàng là hét không ngưng mấy câu kiểu như nếu no, Neo anh đã tới rồi nếu no, em nhớ anh quá Thầy của ta cũng dung ảnh mắt hồi đáp lại tất cả các nữ phục vụ ấy Nếu không nói thầy ta là sinh Knight tiền nhiễm Thì đảm bảo bà con cô bác sẽ nghĩ ông ấy là Tempest Knight tiền nhiễm hết cho coi Trải ngược với sự nồng nhiệt ấy Eldritch lại chẳng được hoan nghênh tuy ông ấy đã quấn cơ thể mình thật kỹ bằng lớp áo choáng song vẫn phải nhận không ít ảnh nhìn đầy thù địch hiển nhiên bọn họ đều biết eutrich thuộc chủng tộc nào ta quan sát cách ăn mặc của eutrich lập tức hiểu ngay lý do dù cơ thể được giấu kiển dưới lớp áo choáng song khi gấp đồ ăn hay uống rượu eutrich vẫn phải thò tay ra ngoài, Người ta chỉ cần nhìn bàn tay đen thùi như than củi ấy là đủ biết kẻ này không bình thường rồi. Nếu không phải tình linh bóng tối trong truyền thuyết thì chính là cải sát chảy đen biết đi đường. Cả hai đều không phải thứ gì tốt đẹp. Tuy mọi người tỏ ra rất không thân thiện với Eldritch, nhưng thái độ thù địch mà cánh đàn ông dành cho thầy của ta cũng chẳng kém cảnh là báo lại nói hình như ta cũng không được bọn họ hoàn nghề gì cho kém bởi đảm đông trong quán bài xích quá dữ dội chúng ta đành chọn một góc nhỏ xà xôi nhất mà ngồi xuống sau đó thầy ta vô cùng hào phóng gọi liền một tá rồi lại một tá loại rượu mạnh nhất cùng một đống đồ nhắm ê hế cũng hết cách mấy cô phục vụ cứ nối đuôi nhau tới bàn ta mời đặt món với đưa rượu không ngừng Thầy ta thì ai đến cũng tiếp, đành gọi một đống mà thôi Eldritch tỏ vẻ lo lắng Nèo, xem tình hình trước mắt, chúng ta không nên uống say quá lạ hơn Thầy ta quay sang hỏi bằng giọng buồn cười Say, ông với tôi uống chung một tá, say thế nào được mà say Nhưng ông mới gọi hai tá cơ mẹ Eldritch càng khó hiểu hơn Thầy ta nói mà không hề cho dữ. Đương nhiên, không học trò tôi lại chê tôi keo kiệt thì dở. Dưỡi lớp áo choáng, Eltrice ngẩng đầu lên, nhìn ta bằng ánh mắt ngỡ ngàng sen kinh ngạc, không biết có phải ta trông lầm hay không, mà cứ cảm giác trong ánh mắt ngỡ ngàng sen kinh ngạc ấy còn chất chứa vui mừng. Xem ra Eltrice cũng là tay nghiện rộ tầm cỡ, ý y năng lực lợi hại nhất của đội ba người chúng ta không phải là giết ma thú mà là tiêu diệt bình rượu trong quán nhậu rượu vừa được đem lên tên bợm rượu trong những tên bợm rượu là ta lập tức hai tay bật nắp hai bình rượu ngửa đầu dốc ông ốc uổng hết bình bên trái lại nóc tiếp bình bên phải một phút đồng hồ sáu ta lấy khăn tay ra lau sạch mấy giọt rượu dính bên mép mình Dạ, yeah, tùy rượu này không dữ dội được bằng một bình lăn quay trong thành leaf bird, bọt quả độ thơm nồng cũng tường đối. Một thị trấn nhỏ bằng mắt mũi giữa rừng già có được loại rượu thế này đã là quỷ lắm rồi. Ngẩng đầu lên, ta thấy Eldritch đang ngờ ngác nhìn ta, thầy ta thì đang vỗ đùi cười ha hả, không phải đùi ông ấy đâu, mà là đùi cô nàng đem thức ăn lên. Nhìn sắc mặt của Eldritch, ta lại mở nắp một bình nữa, giờ lên và nói Bình này tôi kính ông Eldritch sửng sốt, nghi hoặc hỏi Kính tà cái gì? Tuy không say, nhưng ủ liền tù tì hai bình rượu xong ta đã bắt đầu thấy đầu óc lấn lấn Liệt thấy đám người trong quán rượu đều đang nhìn Eldritch bằng ánh mắt căm thú Ta lập tức trợn mắt lên đầy khiêu khích Trừng lại từng tên một, sau đó cố ý cao giọng nói Tôi kính ông vì ông ngồi ở chỗ này Con trai ngoan, nói hay lắm Chúng ta kính Eldritch một bên vì ông ấy ngồi ở chỗ này Thầy ta cũng dơ cao bình rộ trong tay sắc mặt của Eldritch vô cùng nghiêm túc ông ấy chậm chậm kiểu áo choàng ra để lộ mái tóc dày trắng phầu và làn da điên thui Giờ bên rầu lên và nói vậy tôi cũng xin kính lại hai người vì đã ngồi trước mặt tôi dứt lời bà chúng ta ngửa đầu nóc rấu cứ cúi xuống và đã trông thấy một bình rầu xị rõ bày tới nhắm thẳng vào óc èo còn chưa kịp lên tiếng cảnh báo đã thấy một bóng điện lao ra thầy ta co giờ đẹp văn bình rấu, hơn nữa không làm vỡ chi đá ngược trở về hướng kẻ vừa ra tay ban nãy bình rầu nện vào mặt gã rồi vỡ tung tuý rầu sỏi ướt đẫm mặt máy gã là một chiến sĩ cờ bắp cuông cuốn, cạnh chân đặt một chiếc búa tạ khổng lồ mặt mũi gã ướt đầm vì rỗ gần và mạch máu trên mặt thì nhau co giật Tuy không sợi sát xí nhưng ta đoán lòng tự trọng của gà đã bị tổn thương ghê gớm lắm. Cái mặt ấy chồng có khác gì nhìn thấy kẻ thù giết gà không? <cười> Thầy ta nhảy ra sau lưng Eldritch, quay đầu mỉm cười với chúng ta. Hay lắm, đời ta ghét nhất chính là bọn chiến sĩ. Trong cơn lăn lăn, nhớ lại những hình bị để McKay và an dành cho ta suốt dọc đường Ta cũng đứng lên tụm tiểm Thầy thế nào có trò thế ấy? Thầy ơi, con cũng ghét bọn chiến sĩ nhất trần đời Bây giờ, Eldritch cũng đứng dậy theo, hồ lớn Neo, Chrysia, đừng đánh nhau chỉ vì tôi thời ta và ta đồng loạt quay đầu trừng mắt nhìn ông ấy đầy khinh bỉ như thể đang nói tụi tôi vì ông hồi não nhận được tận hai cái nhìn khinh bỉ eldritz thấy hơi xấu hổ. hết nhìn chúng ta lại quay sang gã chiến sĩ đang đùng đùng lửa dấn lại đánh giá bầu không khí cực kỳ căng thẳng trong quán chỉ chực chờ một mồi lửa là có thể nổ tung bất cứ lúc nào Cuối cùng hỏi bằng giọng có phần bất đắc dĩ hai người cần tôi giúp một tay không? lo uống rượu của ông đi Thầy ta trả lời Lò ăn mồi của ông đi Ta hồi đáp Eldritch ngồi xuống Chẳng biết có phải thẹn quá hóa giận hay không Mà ông ấy quầy phát người lái Xoay lưng với toàn bộ quán rấu Bắt đầu tập trung nhắm mối Uống rượu hoàn toàn không để tâm gì đến tình huống phía sau Dạ chiến sĩ vợ lấy cái búa cạnh chân vùng tít mù như đang khoe mẻ vừa vung vừa tiến lại gần. thầy ta dù trong cơn nước lửa vẫn rất ung dung còn trai ạ kiểm thuật của con không được tốt lắm chị bằng cứ ngồi xuống uống rượu với eldritch đi thầy giờ còn có mặc đồ kỵ sĩ đâu ta vừa trả lời vừa hội tụ nguyên tố nước, sau đó đem nước trên tay ngưng tụ thành bắn. Nói cũng đúng, thầy ta vừa dứt lời, đã rút kiếm ra chặn ngàn chiếc búa gã chiến binh quăng về phía ta, gầy lên một tiếng chát chúa, tại ta ù cả lên, tay vùng một cái, tảng bằng to cỡ nồi đất lập tức bắn về phía gã chiến binh, vừa lúc cho hắn được mát mẻ một phén. Gã chiến sĩ bị đánh văng ra ngoài để nát một cái bán. Phú ngã này coi bộ có vẻ rất nghiêm trọng. Xong gã không hổ là chiến sĩ già dày thịt béo. Hoặc mồm đèo rú mấy câu vô nghĩa nào đó xong lại lồn cồn bò giấy. Hai mắt đỏ vằn tờ máu. phẫn nộ như thể người đứng trước mặt vừa giết sạch cả nhà mình. Gã lão liền ngó xung quanh, sau đó vớ lấy một cái bàn và quăng mạnh. Cái bàn bay về phía thầy tá nhưng ông ấy chẳng buồn chớp mắt dù chỉ là một cái. Bảy giờ, ta vườn một cánh tay ra, thi truyện phép đất mẹ chở chế chính là phép hội tụ thánh quan tạo thành một tấm khiến, dùng để ngăn chặn các đoàn tấn công của đối thủ. Và còn cô bác nghe tên chắc cũng biết rồi, chiều này là bản lĩnh giữ nhà của Earth Knight, bị ta học luyện mất tiêu. Tấm bàn nện phải khiên đất mẹ chở ché, bể tàn nát trước mặt thầy tá. Ông ấy đã sớm dựng sẵn hiền thánh để tự bảo vệ mình. Tùy mỏng tàn như tờ giấy, nhưng vẫn dư sức đối phó với mấy miếng gỗ vụn này. Gà chiến sĩ hai mắt đỏ ngấu, gầm lên giọng dữ. Người định bao che cho tình da đen kia ạ, chẳng lẽ người không biết tình linh bóng tối là chủng tộc vô cùng độc ác hay sao? Thầy ta lạnh lùng đáp trẻ, Mì muốn gây sự thì cứ tự nhiên, lẫy cỡ lắm thế làm gì, Còn lề mề hơn tình lình bóng tối nữa, Thịt đảnh thì lên, Ta sẽ cho người được trải nghiệm một lần sức mạnh của, của kỳ sĩ mạnh nhất trong lịch sử. hút chết, ta vuốt mồ hôi lạnh, Cũng may thầy ta còn nhớ phải lượt bớt từ sinh. Lúc này, đám đồng trong quán đã nhào nhào đứng dậy cả Kỳ nào kỳ nấy thì nhậu hô hào Kỵ sĩ cái gì chứ? Què lại với đám tình linh bóng tối chắc chắn không phải thứ gì tốt đẹp Cùng tên tình linh bóng tối kia cút ra khỏi đây đi Biến khỏi thị trấn Woodleaf Thấy đám đồng đầu nghiêng về phía mình Gia chiến sĩ kia hiển nhiên thấy vững dạ hơn nhiều, liều chết gào lên Cái thứ độc ác nhà ngươi còn không mau cùng tinh lên bóng tối cút khỏi trốn này. Hải cha, cái thứ độc ác á. Thầy của ta trầm ngâm một khoáng sau đó tỉm tiếng cười. Thú vị lắm. Đây là lần đầu tiên có người gọi ta như thế. Để xứng với danh hiệu mới này, ta phải độc ác thêm một chút nhỉ. <cười> nhà ngươi còn chưa đủ tư cách để đấu với ta. Học trò đâu tiễn lên cuộc trọng vó con chó này cho ta nào. Dứt lời, ông ấy hất tung áo choàng trong một tư thể vô cùng ngầu ngúa, ung dung về bán, ngồi xuống, tiếp tục nhắm mồi uống rượu với Eldritch. Thầy, thầy ơi, lẽ thấy, thầy diễn vai sinh này 20 năm còn chua đủ hay sao? sợ lại muốn chuyển sang sắm vai trùm kỹ xấu á ta dở khóc dở cười nhưng thầy ta đang cơn cao hứng ngoan ngoãn làm theo lời ông ấy vẫn là lựa chọn hàng đầu Tuần lệnh vừa dứt lời không cần niệm thần chủ ta đã thì triển ngày ma pháp kỳ thực bảo ta không kịp niệm thì đúng hơn hiển nhiên đám đông trong quán rượu đã xem ta là một ma pháp sứ rối mà cơ hồ còn gần trên khắp lục địa đều hay biết Quyết điểm trí mạng nhất của ma pháp sư chính là Chưa kịp niệm xong thần chú để thi triển ma pháp Thì đã bị kẻ địch chém thành thịt vụn rồi Thế nên, mọi người nhảy bổ vào ta bằng tốc độ kinh hồn Như thể chú rể nhảy bổ vào cô giàu trong đêm tân hôn Hai ta muốn giả vờ giả vịt niệm một đống thần chú Cho đã cơ nghiện làm ma pháp sư cũng không được <cười> tay trái tà thị truyện tẩm khiên đất mỹ chở chí, đảm bảo một lô một lốc phù khí muôn màu muôn vị trước mặt không thể nện trúng người mình sống tay phải liền bắn ra một đống mà pháp hổ lốn đào gió cầu lửa dùi bằng vị tán loáng không đâm trúng đối tượng muốn đâm cũng không sáo sẽ cho cùng trước mắt đen thùi một đống đầu đầu cũng la ngưới, nên thế nào trụng thể ấy một mà pháp đảm bảo đi kèm một tiếng rền thảm thiết Tuyệt đổi đáng tiện Sau lần truyền lại tiếng thở dài của Eldritch Học trò của ông chờ hết mình thật đấy Rõ ràng chỉ cần dùng một mè pháp cấp trung là có thể đánh gục toàn bộ đối thủ Cậu ấy lại khăng khăn dùng mè pháp cấp thấp gây ra mớ hỗn độn này Thầy ta thiếu điều phục rộ từ trong miệng ra Họ khàng mấy tiếng mới bắt đầu giải thích Ông hiểu lầm rồi Eldritch của tôi ơi nguyên nhân là vì nó chỉ biết sử dụng mỗi mè pháp sơ cấp ông chớ có quên học trò của tôi không phải mè pháp sư Trần chính tuy chị biết mỗi mè pháp sơ cấp song với khả năng phòng hộ của tấm khiên đất mỹ chở che và sức mạnh tinh thần cực kỳ bá đảo một mè pháp sư sơ cấp như nó đủ khiến đối thủ đau đầu hơn cả mè pháp sư trung cấp thậm chí là cao cấp đó Sao cậu ấy lại không học mẹ pháp trung cấp? Sao ông Eldritch hết sức tò mò? Với năng lực của cậu ấy, học mẹ pháp trung cấp hẳn phải dễ như trở bàn tay mới phải. À, đánh đến tận bây giờ, ông đã thấy học trò của tôi niệm cầu thần chú nào chưa? Chưa luôn. Nó không phải là mẹ pháp sư, không được truyền dạy thần chú chân chính. Nên kỳ thực có biết cầu thần chú ma pháp nào đâu Cùng lắm chỉ giả vờ giả vịt niệm bừa mấy câu cho ra giảng thôi Mà dù là nó đi chăng nữa Cũng không tài nào phát ra ma pháp trung cấp khi không niệm thần chú được Eldritch rú lên kinh hãi, Không biết một câu thần chú ma pháp nào Thế hồi trước cậu ấy bắt đầu học ma pháp kiểu gì Thời ta ra vị thần bí chuyện này phải kể từ ngày nọ cái ngày tôi dạy nó luyện kiếm từ sáng cho đến tối mệt mỏi không chịu được thế nên mới kêu dưng nó nhân lúc nghỉ ngơi chuồn đi dạo phố cậu ấy mệt rồi còn đi dạo phố không là tôi mệt trái tim tôi bị đẻ kích dữ quá mệt luôn ông kể tiếp đi sau đó nó trở về hôm sau Tôi dạy nó cưỡi ngựa nguyên một ngày. Lại mệt nữa. Đúng, tôi mệt đến phát điên lên, gầm lên với nó. My nói đi, sao ta phải tốn công tốn sức vất vả dạy dỗ một thằng ngốc như My. Rốt cục My có được tích sự gì không? Ta chịu hết nổi rồi, ta muốn đổi thằng ngốc như My sang người khác. Kết quả, thằng bí đó suy nghĩ một hồi, liền phỏng ra một mũi đao gió quạt mát cho tôi. Còn chạy vào trong bếp lấy thịt xiên, dùng phép cầu lửa nướng lên cho tôi ăn Cuối cùng còn làm ra một cây kem, quét mất hoa quả lên xem như món tráng miệng Tôi hỏi sao nó học được những ma pháp ấy Nó kể hôm qua lúc đi dạo phố, nó trồng thấy một toán các ma pháp sư xinh đẹp bị đám lâu manh chồng ghẹo ngoài đường Mấy cô nàng đó tức giận lắm, đồng thời tung ra đao gió, cầu lửa và dùi băng đánh cho đối phương tháo chạy Thế nên, ông đã vì quạt gió, xiên thịt nú và món tráng miệng, quyết định giữ lại cậu học trò này Chính thế, đương nhiên là không phải rồi, Eltris. ông nghĩ tôi nông cạn thế à Eltris cố gắng nhìn cưới Giọng nói của thầy ta bắt đầu có chút buồn khổ, ông cao giọng nói Có tận ba vị ma pháp sư xinh đẹp, mỗi người dùng ma pháp của một nguyên tổ khác nhau, thế mà mình nó lại thi triển được ma pháp của cả ba nguyên tổ ấy Thử tìm chất đáng kinh ngạc như vậy, ông nói xem tôi có thể đổi học trò sao Rồi rồi, đương nhiên là không đổi được Nghe giọng ông cha có thành ý gì cả Tôi là tinh linh bóng tối rành rọt nhất trước quỷ mù mè đấy nhé, không bay cái hãm hại đã là tốt lắm rồi, ông còn yêu sách gì nữa. Tôi thậm chí còn không tìm ra nổi hai từ thành ý trong ngôn ngữ của tinh linh bóng tối cơ Thầy của ta hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Ta thấy cuộc chuyện trò của họ rốt cuộc đã đi vào hồi kết, vội vàng chen miệng nói, Thầy yêu dấu của con ơi! Thầy ta lại tiếp tục hư lãnh Không có việc gì thì cắt ngay cái cầm yêu dấu của con đi Nói con muốn làm gì Hiểu học trò không ai bằng thầy giải Ta cười khen hài tiếng nói Về vấn đề bồi thường cho quán rượu Lời còn chưa dứt Thầy của ta đã cấu kỉnh đáp trả Bà năm không gặp Con càng ngày càng keo kiệt rồi đấy Chỉ cần đi cùng chúng ta Thì con không phải chi một xu một cách nào hết Về sau đừng có hỏi ta về chuyện tiền nông nữa còn hỏi một lần Ta sẽ giúp con hồi tưởng lại lần danh sưng sinh nai mạnh nhất Trong lịch sử của ta vì đâu mà có Rõ Ta yên tâm hoàn toàn Con cười gian một cái Duy trì tâm khiên đất mì chở ché Sau đó bắt đầu hội tụ một lượng lớn nguyên tố nước vừa gian nguyên tổ nước ra khắp quán rượu vừa dần triệu tập sẫm xé khi bắt đầu thấy lòng tóc trên người dựng đứng cả lên đám đông biết việc lẫn không sống càng nỗ lực tận công mong phá vỡ tấm khiên đất mẹ chở che hơn và rốt cuộc cũng có thể gào to một tiếng lưỡi sẫm xét sau đó phóng ra một chuỗi sẫm xét sẫm xét lần theo hơi nước truyền khắp quán rậu tấn công vào từng ngóc ngách tiễn kèo rên theo đó dội lên vàng trời dậy đó lưỡi sấm sét ý nghĩa như tên đây kỳ thực là một mà pháp kết hợp từ hai mà pháp sơ cấp của nguyên tố lửa và sấm sét sơ cấp cộng sơ cấp liền ra trung cấp việc này khiến ta nảy sinh một loại cảm giác vỡ mộng và sự ảo dịu của mà pháp mà pháp trung cấp Còn đồng thời sử dụng ma pháp của ba loại nguyên tố khác nhau nữa chứ Eldritch tán tháng không thôi Neo này, xem ra ông chưa nắm hết được tin tức về học trò mình rồi Thầy ta nghe đối phương nói thế, không những không tức giận, Còn chờ ta ngồi xuống rồi mới hỏi bằng vẻ hào hứng vô biến Con trai, con học được ma pháp trung cấp từ lúc nào thế? Ta thành thật trả lời Sau khi thầy từ chức, có một lần con mặc áo tròn kì giấu thân phận ra ngoài dạo phố, trên đường còn trông thấy một. Lời còn chưa dứt, thầy ta đã mất kiên nhẫn xua tay lia lĩa. Được rồi, được rồi, lại trông thấy mẹ pháp sư xinh đẹp nào nữa chú gì, không nghe cũng thế. Ta cảm thấy rất là tuổi thân thầy ơi lần này thầy đoán sai rồi người còn trông thấy là một lão mà pháp sư già khủ đế cớ không biết con đã phải tiêu tốn bao nhiêu nhẫn nại mới ép mình nhìn hết quá trình lão già mặt ngang dọc toàn nếp nhăn ấy rề ra niệm xong thần chú thì chuyển mà pháp nữa cuối cùng mới học luyện được mà pháp trung cấp này đấy bảy giờ chu quan mở xuất hiện ông ta trông đến là hiền nhát nhưng vẫn lẫy bảy tiếng về phía chúng ta, vừa run cầm cập vừa hỏi. Các vị kỵ sĩ đại nhân về những đồ vật bị hư hỏng. Thầy của ta lười nhạt quét mắt đánh giá tình huống xung quanh một phóng, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy bàn vỡ rồi, ghế nát rồi, cửa sổ nứt rồi, sàn nhà ngập nước rồi. Đảnh giá xong mức độ hư hại, ông ấy quăng cho ông chủ quán rượu mấy đồng vàng sáng lập loá, đổi phương chị thiếu điều tươi cười hớn hở mà thốt lên. Tiếp, mời ngài cứ đập tiếp đi. Sau đó, bà chúng ta ngồi bên chiếc bàn duy nhất còn lành lặn trong quán rượu, tiếp tục nhắm môi, uống rượu, tản gậu đủ chuyện trời trắng. Ta cũng thuận miệng kể hành trình lần này cho thầy ta nghe bao gồm cả những chi tiết liên quan đến việc công chúa alice bị bắt cóc và cuộc đụng độ với ám kỵ sĩ tuy hiện tại thầy ta đã về hưu nhưng ông ấy từng làm sân nai đến 20 năm ròng rã kinh nghiệm trải đời không phải kẻ non nớt như ta có thể sánh cúng chưa biết chứng thầy ta nghi xong sẽ chỉ được ra ngay vấn đề xuất hiện ở chỗ nào khi nghe ta nói đến việc ảm kỳ sĩ và công chúa bỏ trốn cùng nhau đồng thời giả cũng không biết sự tồn tại của phong thứ eutrisk tỏ vị rất không tán đồng sao cậu có thể tin lời một tên bắt cóc được ta thẳng thừng đáp trả vì bộ dạng giả rất đẹp trai đẹp trai cỡ nào thầy của ta lại hỏi bằng thái độ vô cùng nghiêm túc ta cũng đáp trẻ bằng thái độ nghiêm túc chẳng kém. Đẹp trai đến mức gã đàn ông nào trông thấy cũng muốn giết ngay rồi bầm nát xác ra. Lời này vừa dứt Eldritch đã sừng sốt cả núi, thầy của ta lại gật đầu tỏ vẻ vô cùng thấu hiểu. Thế thì đúng là bỏ trốn cùng nhau rồi. Eldritch không khỏi lắc đầu ngán ngẩm. Ông nói thế thì võ đoán quá Thầy ta vỗ lưng tình linh bóng tối, xong điều như thể lão già sành sỏi nói với đứa trẻ ngây thơ Tin tôi đi, ông còn non lắm, chưa trải nghiệm đủ cuộc sống đâu Eltris bật cười: Tôi năm nay đã 136 tuổi rồi Tuổi thọ của Tinh linh vào khoảng 500 đến 800 tuổi Thế nên, nếu đổi sang tuổi của loài người thì ông mới hơn 20 một tỷ thôi Chưa biết chân còn trẻ hơn cả học trò tôi ấy chứ Dưới lớp áo eo Eldritch tròn mắt nhìn thầy ta đầy khinh bỉ Giọng đầy dẻo cợt Trải đời thì liên quan gì để phép đổi đâu Đúng không? Tôi đã trải đời được 136 năm rồi Thầy ta chỉ cười nhạt Thế mà vẫn như trẻ con Đúng là khiến tôi vừa ghen tị vừa hâm mộ Eldridge nhìn thầy ta bằng vẻ khó hiểu thầy ta nóc một ngụm rượu sau đó thò tay quẹt bọt rượu còn vương bền mép quá thật có phong thái hào sảng phóng túng của một nhà mạo hiểm rất khác với cùng cách thành sự của ông ấy khi còn là xanh nái ông ấy vỗ vai ta rồi bảo con trai kể tiếp đi ta gật đầu tiếp tục kể còn thấy có một điểm rất kỳ quái Nữ vườn ép con và Liv ra nhập đội hình, hiển nhiên đã biết thủ phạm bắt cóc là ám kỳ sĩ, là đối thủ khó nhằn đối với một chiến sĩ. Có sự tham gia của chúng con họ mới đủ khả năng dẫn công chúa trở về, nhưng đồng thời em lại dẫn chúng con đi đường vòng, rõ ràng không muốn chúng con bắt kịp đối phương. Hiện tại con chẳng hiểu ra sao cả, rốt cuộc bọn họ muốn hay không muốn chúng con tìm được công chúa Alice chứ. Thầy ta chỉ cười nhát, dường như không thấy vấn đề này kỳ quá chút nào, ông ấy giải thích. Rất đơn giản, vì nữ vương nước muôn ô và công chúa En không đứng chung chiến tuyến chữ sao? Không đứng chung chiến tuyến ả? Ta nghe mà không hiểu gì cả, hai mẹ con ruột lại có lập trường khác nhau hay sao? Thầy ta tiếp tục nhẹ nhàng cười. Nữ vương nước muôn ô thân là người đứng đầu cả một quốc gia. Chắc chắn sẽ muốn bắt công chúa Alice trở về, sau đó ép nàng kết hôn với con trai thần chiến tranh. Thông qua con đường hôn nhân đạt được mục đích củng cố thế lực của thần điện chiến tranh. Còn công chúa en không phải là chủ nhân một nước, nàng chỉ là cô em gái của công chúa Alice mà thôi. Nếu biết chị mình không yêu con trai thần chiến tranh mà trao gửi trái tim cho một người đàn ông khác, thì hơn nữa khả năng nàng sẽ đứng về phía chị mình. Thì ra là Thế. Ta chợt bần tỉnh ngộ, xeo lên. Thế nên nũ vương không có mục đích gì khác, mà thật sự muốn bắt công chúa Alice trở về. Phòng thư bắt cóc kia ác hẳn cũng là kiệt tác của bà ấy, vì muốn tạo cớ không xuất binh lùng bắt, mà để chúng con lập thành đội mạo hiểm lặng lẽ truy tìm. Suy cho cùng, con gái thiều trai bỏ trốn cũng không phải là việc vẽ vang gì có thể lưu loa lên cùng thiên hạ về phần công chúa En, cô nàng cố tình gia nhập đội, cố ý dẫn chúng con đi đường vòng, giúp công chúa Alice và người tình có đủ thời gian chạy trốn. thầy ta gật đầu tỏ ý khi ngợi, sau đó tiếp tục giải thích. Hơn nữa cô nàng còn không được phép lừa dối hoàn toàn, làm vậy rất có khả năng sẽ khiến tụi con nghi ngờ. kể đó đoán ra cô nàng và công chúa Alice đã thông đồng với nhau từ trước. Đến lúc đó, chưa biết chân nữ vương sẽ xuống tay với công chúa En để ép công chúa Alice phải trở về Ta nói nốt ý giúp thầy ta Thế nên, tụi con cứ giữ một khoảng cách không xa, không gần với đối phương Thỉnh thoảng đẹp trời còn đụng độ tên bắt cóc Chỉ tiếc người được gặp đối phương lại là một kẻ vô dụng, Không giữ chân được đối thủ là con Thế nên gạ đã chạy thoát mất Cô còng chúa em này được lắm Tới lúc quay lại hoàng cúng Người duy nhất từng gặp kẻ bắt cóc lại không thể giữ chân đối thủ là tá. Nhất định sẽ thành tấm bia lãnh chủ lời chỉ trích Cô nàng này có vẻ ghét ta thật Bằng không, đã Austin chạm trán quý ngài ám kỳ sĩ kia trẻ tốt hơn sáu, Một tế ti không đủ năng lực giữ chân kẻ địch là chuyện rất bình thường Sẽ không ai chỉ trích gì anh ta cả Thế mà cô nàng cứ một mực chọn ta. Bây giờ, thầy ta xa xăm mắt, nhắc nhở rằng, Con trai, lúc gặp ám kỵ sĩ, còn đang mặc quần áo sát thủ à. Ta nghe mẹ giật thót mặt mũi cũng tái xanh. hỏng rồi, nếu tên ám kỵ sĩ kia kể lại việc này với công chúa Alice và Anne, rằng người gái gặp được không phải sun night mà là một tên sát thủ cả người nồng nặc nguyền tổ ánh sáng thì hai cô gái kia nghĩ bằng đầu gối cũng biết có chuyện bất thường nghĩ cách che giấu đi giọng thầy ta đã bắt đầu có vẻ bất mãn rõ còn sẽ nghĩ cách bịt miệng hai người họ nếu cần thì buộc phải giết người diệt khẩu thôi ta trả lời bằng thái độ lạnh lùng Eo cười méo sét, vẻ mặt chán nản vô cùng. Hai vị Sình Nai và Sình Nai tiền nhiệm quen minh lỗi lạc. Các người có thể làm ơn đừng luận bàn về vấn đề giết người diệt khẩu ngay trước mặt một tình linh bóng tối độc ác được không? Tình huống đi ngược lại lễ thường này khiến tôi thấy mệt tìm quá. Ta và thầy đồng loạt nhún vai để tỏ lòng quan tâm đến trái tim của một tình linh bóng tối. Chúng ta không tiếp tục thốt ra những lời tổn hại đến hình tượng của sinh này hơn nữa. Thầy ta chuyển sang chủ đề khác. Con trai, từ đâu đến giờ các con truy tìm theo hướng nào, đại khái thôi cũng được. Ta còn nhắc một hồi mới đáp. Tùy liên tục rẽ dọc rẽ ngang, nhưng phương hướng tổng thể là Tây Nam ạ hướng tây nam à thầy ta trầm tư suy nghĩ sau đó nở một nụ cười sáng làng vô ngần đúng chuẩn sinh náy nói kẻo làm sao chúng ta cũng đang có một nhiệm vụ phải xuống phía nam tiến hành chi bằng con đi cùng ta và eutrich đi thuận tiện giải quyết nhiệm vụ với chúng ta luôn còn thấy có được không không được thầy ta cười rất mực ôn hòa Còn nói cái gì cơ, thân là sinh nai mạnh nhất trong lịch sử sinh nai Thế mà bàn nãy thầy lại ngẩn ngã sao ấy, không nghe rõ con nói gì cả Rất được ạ kẹp xong, tà nóc ưng ực nguyên một bình rượu nữa Nếu đã không thể cử tuyệt, chi bằng nhận cơ hội này uống nhiều thứ rượu không phải trả tiền này một ít Xem như đền bù vậy. Thấy vậy, thầy ta buồn cười lắm Con cũng đừng âm thầm rủa xả ta Nếu nhiệm vụ thành công, ta sẽ chia cho con ba phần mười tiền thưởng Đội ba người chúng ta có thể thực hiện những nhiệm vụ vô cùng khó khăn Mà đã là nhiệm vụ khó khăn, thì tiền thưởng đương nhiên không thể ít được Nghe xong, ta lập tức đặt bình rồ xuống bán Hùa theo bằng giọng không thể nào chân thành hơn Sao thầy lại nói như thế? Thầy yêu dấu của con ơi, thần là học trò của thầy, Chrysia nhất định sẽ nỗ lực hết mình, để chết mới thôi. Vậy không cần chia tiền thưởng cho con nữa. Ta lập tức sửa lời. Thế nhưng nếu được tặng thưởng một chút thì sĩ khí con người sẽ tăng cao lắm ạ. Vậy chia một phần. Ta vội vàng giải thích rõ hơn. Thời yêu dẫu của con ơi, sĩ khí cũng chia thành nhiều cấp độ đấy ạ. Tặng thưởng tăng mấy phần, sĩ khí tự nhiên cũng cao thêm chừng ấy. Sĩ khí cao thì thánh kỳ sĩ vốn chỉ biết thần chú chữa thương sơ cấp sẽ đột phá tiềm năng thực hiện cả thần chú trung cấp. Nếu tặng thưởng cao thêm một phần nữa thì sĩ khí giận cao nói không chừng đến cả thần chú chữa thương cao cấp cũng thực hiện được luôn. Còn nếu lại tăng thêm một phần nữa thầy ta lạnh lùng cười cắt ngang bài diện thuyết của ta ta thì thích cách giác kiếm lên cổ để đối phương mở rộng tầm mắt một chút lấy thần trải nghiệm khả năng khủng khiếp của sinh này mạnh nhất trong lịch sử đảm bảo sĩ khí lập tức cao đến độ thần chủ chữa trị tối cao cũng thực hiện được như thường ta im bặt, thôi được rồi bè vòng tiền thưởng đỡ hơn không một đông náo Còn gì phải vì đòi thêm một phần tiền thưởng mà thành vật hy sinh cho cái danh sân mạnh nhất trong lịch sử ấy? Eldritch như thể đang bị hành hạ bởi một cơn đau đầu khủng khiếp. Thầy trò các người làm ơn chừa lại một chút ấn tượng tốt đẹp về sinh nay được không? Phải để người ta còn tí niềm tin mà mẫu víu chứ.